Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 104 chúc cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Trong lòng mừng như điên nhưng biểu hiện ra ngoài, Lâm Hiên vẫn như cũ. Vẫn duy trì một bộ lạnh nhạt như thể tiểu âm hồn nhận hắn làm chủ là. Nhận được đủ loại chỗ tốt. Ngưng tụ hình thể, tu đạo thành tiên Lâm Nhi nghe vậy thì tim đập. Thình thịch huống chi nàng bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. tự nhiên là cao hứng vạn phần đáp ứng lâm hiên cắt một ngón tay chích ra một giọt máu tươi và dùng đạo pháp dung nhập vào trong linh hồn lâm nhi sau khi chấm dứt nghi thức nhận chủ cho dù sau này nàng có thể độ kiếp trở thành ruột tiên thì vẫn phải nghe lệnh mình sau đó lâm hiên lấy ra một cái ngọc giản còn trống đem một thiên công pháp tu luyện ruột đạo phục chế ở trong thiên công pháp này là do lâm Hiên ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù chỉ là công pháp nhập môn nhưng đối với Lâm Nhi mà nói tạm thời cũng đủ, chờ sau khi trúc cơ thành công, sẽ giúp nàng tìm kiếm công pháp tốt hơn. Sau khi xử lý xong mọi chuyện kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu khởi động, trùng kích bình cảnh trúc cơ kỳ. Hắn chọn lựa một căn phòng yên tĩnh và đầy đủ linh khí để bắt đầu tu. Luyện, Lâm Hiên nuốt một viên cực phẩm tẩy tuổi đan sau đó ngồi xuống. Luyện khí Đan dược trong truyền thuyết quả nhiên là bất đồng Nguyên bổn lâm Hiên nuốt thượng phẩm đan cũng cũng không có hiệu quả Nhưng vừa nuốt Cực phẩm đan một vào bụng đã cảm giác được một cổ băng lương thanh Lưu, lâm hiên không dám chậm trễ Bắt đầu thực hiện đại chu thiên tuần Hoàn Sau khi luyện hóa toàn bộ dược lực Lâm hiên cảm giác tu vi bản thân Lâu lắm không tăng lên lại vừa được tăng cường thêm một phần Lần này vẫn chưa trúc cơ thành công nhưng Lâm Hiên cũng không vì vậy. Mà chán nản điều này vốn nằm trong dữ liệu của hắn. Tu chân giới mấy. Vạn năm qua chưa từng có người bình thường nào có thể đạt tới trúc cơ. Kỳ cảnh giới bản thân hắn mặc dù có cực phẩm đan nhịp thiên nhưng. Cũng không thể một lần thành công được. Hắn tiếp tục tu luyện hơn ba tháng nữa. kết một tiếng cánh cửa đóng chặt gần trăm ngày rốt cuộc bị đẩy ra. Lâm. Hiên đã xuất quan. Thiếu ra. Một tiếng gọi êm ái dễ nghe chuyện tới. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn. Thấy tiểu âm hồn đang bay lại. So với trước kia hình thái của Lâm Nhi. Có vẻ càng thêm rõ ràng. Hơn nữa không sợ ánh mặt trời. Xem ra chăm. Ngày này nàng tu luyện rượu đạo cũng có chút thành tựu. Ngài đã chúc cơ thành công. Lâm Hiên gật đầu. Không có linh căn mà tu tiên không cần nói là phải. Trải qua bao khó khăn gian khổ, người ngoài thật khó có thể tưởng. tượng được. Đổi lại tần nhiên chỉ cần một viên trung phẩm đan là cũng. Có thể dễ dàng chúc cơ còn hắn cực phẩm đan cơ hồ ăn hết một lô mới. Miễn cứng thành công. quãng thời gian quá khứ đầy gian nan khốn khổ cũng đã trải qua rồi. Lâm Hiên cũng không muốn nghĩ lại nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cảm. được linh lực dồi dào trong cơ thể công sức trung quy xem như không có lãng phí bây giờ hắn đã là người tu chân trúc cơ kỳ thiếu ra sao người còn chưa ra lâm nhi thông minh băng tuyết liếc mắt một cách đã nhìn ra tâm tình của lâm hiên đương nhiên điều này cũng do hai người có khế ước chủ tớ lâm hiên không cần che giấu mọi việc trước mặt nàng không có việc gì lâm hiên lắc đầu Hắn là vì chuyện tu luyện sau này mà phiền lòng. Tiến vào trúc cơ kỳ đương nhiên là chuyện tốt nhưng Lâm Hiên cũng phát. Hiện ra việc không có linh căn khiến cho quá trình tu luyện sau này ngày càng khó khăn. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, Lâm Hiên biết nếu chỉ dựa vào cố gắng. Không thì vẫn chưa đủ, người tu chân bình thường phải có đại lượng đan. dược hỗ trợ, nếu không thì khó có khả năng thành công. Mặc dù cực phẩm tẩy tuổi đan còn có vài khối trong chữ vật giới chỉ và phế đan còn mấy ngàn viên nhưng mỗi cảnh giới tu chân lại khác nhau. Cực phẩm tẩy tuổi đan bây giờ cũng không trợ giúp gì được đối với tu vi của hắn. Đan dược cho trúc cơ kỳ có hai loại đó là trúc cơ đan và bồi nguyên đan. Trong đó trúc cơ đan có tác dụng như tẩy tuổi đan đối với người tu chân. Linh động kỳ còn nguyên đan nghĩa như tên nó có thể giúp cường thân. Kiện thể mở rộng kinh mạch làm cho cơ thể tu sĩ có thể dung nạp. Nhiều hơn linh lực thuộc về nhóm đan dược có tính phụ trợ. Ngàn vạn lần không nên xem thường trúc cơ kỳ mặc dù là một cảnh giới. Cao hơn nhưng kỳ thật vẫn là cảnh giới căn bản trên con đường tu tiên. Dài và buồn chán. Nghe nói ăn nhiều bồi nguyên đan có thể để cao tỷ lệ tiến vào ngưng. Đan kỳ đương nhiên cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi hơn nữa đối với. Lâm Hiên mà nói cũng không có ý nghĩa gì vì chuyện đó rất xa xôi, hắn vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ mà thôi. Lâm Hiên mặc dù không có linh căn nhưng lòng hoài đại trí tuyệt không. Thỏa mãn với cảnh giới trúc cơ kỳ phải tiến lên cấp độ cao hơn. Hôm nay công pháp có cổ thiên huyền công thần diệu cái thiếu chính là đan dược phối hợp tu luyện. Tuy nhiên Lâm Hiên lại có bản lĩnh tinh chế đan dược chỉ cần có phế. Đan là có thể làm ra đan dược thần diệu. Nhưng phế đan đi đâu mà tìm. Trước kia ở phiêu vân cốc là quản sự phế đan phòng thì tự nhiên là. Không cần lo lắng gì nhưng nay là tán tu. Vô môn vô phái. Chẳng lẽ là lại phải gia nhập một môn phái khác. Lâm Hiên bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù so với Duyên Châu trình độ tu chân. Giới U Châu cao hơn một cấp độ nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn chỉ ở cảnh. Giới Linh động Kỳ. Với tu vi trúc cơ kỳ của hắn bây giờ muốn gia nhập. Một môn phái cũng không khó, thậm chí có thể nói là phi thường được. hoan nghịnh. Nhưng sau suy xét, Lâm Hiên lại cảm giác không ổn, đây chỉ là hạ hạ. Chi sách. Thứ nhất, bản thân không muốn lại bị trói buộc. Thứ hai, gia nhập một. Môn phái cũng không nhất định là có phế đan trúc cơ kỳ. Tại tu tiên. Giới tẩy tuổi đan là đan dược cấp thấp nhất. Nguyên liệu dễ tìm hơn Nên môn phái mới có thể thống nhất luyện chế đồng thời cấp rộng rãi Cho đệ tử Nhưng trúc cơ đan hoàn toàn khác Chỉ cách nhau một cấp bậc nhưng việc Luyện trí lại đòi hỏi rất nhiều tài liệu chân quý Đừng nói phiêu vân Cốc mà mấy đại môn phái cũng không dám luyện trí để phân phát rộng rãi Cho đệ tử Tu sĩ trúc cơ thì muốn có đan dược thì tự mình đi tìm dược liệu còn Việc luyện chế sẽ giao cho luyện đan sư và trả công một số lượng tinh. Thạch nhất định. Nói cách khác, các môn phái có phế đan tẩy tuổi đan nhưng tuyệt sẽ Không có phế đan trúc cơ kỳ. Hơn nữa nghĩ kỹ hơn, cứ coi như là có nhưng lâm hiên lấy thân phận một. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ mà đi làm quản sự phế đan phòng không khỏi làm cho. Người ngoài kinh ngạc. Những người tu tiên khác cũng không phải ngu. Ngốc chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, sẽ tỉnh ngộ bên trong khẳng định. Có vấn đề, Lâm Hiên cũng không làm cái việc chủ động trêu chọc gây. Phiền toái này, cứ đi thôi. Mặc dù sau này tu luyện sẽ gặp phải nan đề nhưng Lâm Hiên tin tưởng sẽ. Nghĩ ra cách giải quyết tiểu âm hồn hóa thành một đoàn bạch quang. Tiến vào trong ốm tay áo Lâm Hiên. Sau đó thân hình Lâm Hiên thoáng một cái ra khỏi trang viên ngự khí. Bay đi thế giới tu chân đặc sắc hoa Mỹ đang chờ đợi hắn.